Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không ngờ một giây này, cô bộ tội phát ra một loại mị thái công xả bộ. Không ngờ lại đánh thức hạ thân vừa ngủ say cách đây không lâu của anh. Anh cao cao mái tóc rối, không cho phép mình mang theo rắc rã nhãn để mà nhìn cô, cho dù là bọn họ. Đáng chết, cái tàn cuộc này rốt cuộc phải thua xếp như thế nào đây mới phải. Từ giấy rừng mò quần áo lên, anh nhanh chóng mặc cho gọn gàn vào. Anh cho em ở phòng cách. Tình trạng bọn họ hiện giờ là không thích hợp để đối mặt, không ra thể thống gì, cũng rất khó căn tâm bình khí hòa để mà nói chuyện. Anh không ra ngoài chỉ sợ sẽ sinh ra ý nghĩ không nên có. Thượng quan phiền phiền trơ mắt, nhìn cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại. Cuối cùng nước mắt cuộn cuộn không có tiền đồ liền rơi xuống. Cô thừa nhận cô rất là vô sỉ, bởi vì cô thật lọ không mối hận. Cô biết thiếu anh một cái gọi là công bằng, nhưng cô cũng không biết nên phải giải thích từ đâu. Từ giai đoạn cô phát hiện có tình cảm cấm kịp với anh sao? Hay là từ khi cô không có cách nào tự kiềm chế chứ? Nhưng mà giờ đây lòng của cô rất chua, rất đau. Cô không có hơi sức nói nhiều nữa. Cô có thể muốn anh không để trong lòng hay không? Làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả chứ? Nhưng yêu anh trai của mình, hơn nữa lại không cẩn thận tạo ra một sai lầm lớn. Bọn nọ sau này còn có thể tiếp tục làm anh em hay không? Cả người thượng quan thắc dương giống như hóa đá ngay trên kế sa lông, vẫn còn cố gắng tiêu hóa sai lầm trí mạng này, tiện tay rót đầy một ly rượu mạnh để ổn định nhịp tim cuồng loạn của mình. Anh hy vọng anh thật say đến không phân biệt rõ trời nam đất bắc mới có thể phạm phải một sai lầm lớn đến ngập trời như thế, lại còn cố tình không như mong muốn. Loạn luân, anh nghĩ cũng không dám nghĩ một ngày, cách chuyện long trời lờ đất không tha thứ này lại rơi xuống trên đầu của anh. Anh cường nhiên lại cùng với em gái lên giường ư. Nghe nói chỉ cần che cặp mắt, siết chặt lỗ mũi, vị giác cô sẽ theo vậy mà bị ngăn trở. Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản là không rõ mùi vị như vậy, đến tột cùng là con mắt nào của anh có vấn đề chứ? Cô bất quá là đổi lại trang phục, mang mặt nạ, coi như cách thức nói chuyện không giống trước đây, nhưng tại sao anh lại không nhận ra chứ? Điều đầu tiên kênh anh không hiểu xảy ra chuyện như vậy, người tổn thất nhất nhiều là cô, nhưng ngược lại cô lại liều chết an ủi anh. Cái cô gái ngu ngốc kia rốt cuộc là có dây thần kinh nào bị lỗi ư? Lâu như vậy, mà người kia còn chưa xuống lầu, sẽ không phải là trốn trong phòng khóc đó chứ. Chờ đợi một lúc lâu thật đúng là khổ sở. Thật là vất vả, mấy ngày thấy từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, anh căng thẳng thần kinh, nín thở để mà chờ đợi. Thật ra thì anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với em gái hơn hai mấy mấy năm. Vừa thấy cô mặc áo gió lại còn đeo thêm mặt nạ Thì lông mày của anh lập tức nhíu lại Anh đang muốn bước lên hỏi cô Thì chuông cửa lại trùng hợp vang lên Anh xoay người đi tới trước cửa Nhìn thấy người đang chờ ở trước cửa Trên mặt anh lại xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn Sao cậu lại tới đây? Cậu ở nhà sao? Cái kia sao phen phen lại không gọi cậu trở quay đi chứ? Cậu ấy muốn đi đâu? Mình không biết Nói chuyện công việc thôi Nhưng lại không muốn tự mình lái ra đến nụ cười sáng lặng Biết lời như vàng ngọc chính là y mạch trạch Đi làm việc ư Chuyện này còn chưa chịu nói rõ ràng đã muốn bỏ chạy Còn tình cứu binh Ánh mắt chất vấn thượng quan tắc dương liếc sang một bên Thượng quan phiên phiên không nói gì tiếp Chỉ vòng qua ghế lông Trở tiếp đi về phía cửa chính Trang bị tư thái ngừng đầu đứng thẳng Giống như một con chim công kiêu ngạo không thể xâm phạm Phiên phiên Y màn trạch không dám xác định Người phụ nữ diêm rúa thần bí trước mắt Lại là thượng quan phiên phiên tao nhã thoát tục mà anh vẫn quen Trạch à Thật là ngoại quá, làm phiền đến anh rồi." Cô cười ánh ánh một tiếng. Nếu không phải về rồi, trong điện thoại biết cô bị cảm mạo thì im thằng Trạch không thể nhanh tin tưởng, cô không phải là người giả như vậy được. "Mọi người quen biết nhau lâu rồi, nói gì là phiền toái. Nhưng mà sức khỏe của em như vậy vẫn có thể đi làm được sao? Anh nghĩ trước tiên em đi đi khám bác sĩ đã." "Không cần đâu, em uống thuốc rồi." Bây giờ nội tâm cổ cô loạn như ma, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Để cô chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với tất cả. Cô không muốn cố ý ngụy trang cái gì. Nhưng nếu như bây giờ xuống lầu mà không đeo mặt nạ, tạm thời làm Pandora, cô sẽ không có dũng khí để bước xuống lầu nữa. Thượng quan tắc xương, cô không thích bị gạt sang một bên. Mùi vị bị biến thành không khí rất là không dễ chịu. Các người coi tôi là người tan thành sao hả? Một ánh mắt giết người, bắn về phía người đáng chết nhất. Anh không có cách nào chịu được việc cô không để anh vào trong mắt. Hãy người cãi nhau sao? hình thức hai anh em này chung đụng y mặc Trạch không thể trách giờ à là cậu lại chọc chỗ nào khiến cho phiên phiên không vui ư thượng quan phiên phiên muốn cấp trả lời trên... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện